Trường 1476, động tĩnh của hồn điện Các người phải quay lại Trung Châu, Sẵn dịp này ta cũng muốn đi cùng các người một chuyến xem sao Tự nhiên đứng một bên, nghe thấy đám tiêu viêm nói chuyện liền cười nói Nghe vậy tiêu viêm nào nào nói, người cũng đi, đông nông đảo mới trải qua một hồi đại chiến Nếu lúc này người mà rời đi e rằng không được hay cho lắm. Hắn đương nhiên biết tự nhiên muốn giúp đỡ hắn lấy tịnh lên yêu hoảng nếu có được một vị cường giả tứ tình đấu thánh thương trợ chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn không ít nhưng hiện giờ đông long đảo không có việc gì tam đại long vương đều bị thương rất nặng tây long vương và nam long vương đã trở nên tàn phế không thể khôi phục lại được lực lượng trong một sớm một chiều chuyện đông long đảo các trưởng não sẽ giải quyết tự nhiên nháy mắt với tiêu viêm cười nói lần này người đã rất vất vả để tới giúp ta cho nên ta cũng phải báo đáp một chút chứ thích tự nhiên cường quyết tiêu viêm chân chờ một chút cũng gật đầu cướp đoạt tịnh liên như hỏa tất nhiên là hồn điện sẽ nhúng tay vào hơn nữa bọn chúng không dám xem nhẹ hắn nữa vì thế cường giả phải đi chắc chắn là không phải loại kém cỏi nếu có tự nhiên cùng với cường giả khác đi cùng thì ít nhất có thêm sự bảo vệ khi nào thì đi tiêu viêm đồng ý trong mắt tự nhiên lóe lên sự hưng vấn giọng nói trở nên khẩn trương tiêu viêm có chút cổ quái liếc nhìn nàng một cái cô nàng này chẳng lẽ chán nợ đông long đảo muốn nhân cơ hội này để ra ngoài hóng mát một chút sao? nếu việc ở đây đã xong xuôi vậy thì chúng ta khởi hành ngay bây giờ đi. ngoài ra yêu minh tộc trưởng, lần này nếu người trở về cửu u địa mình mãng tộc, xin hãy hỗ trợ thải lần nhiều hơn một chút. về phần đám người tiên yêu hoàng tộc đang bị giam giữ con tinh kia, trước cứ thả hết cửu phượng ra đáp. tránh cho bọn họ chó cùng rứt rậu, còn hai người côn hoàng thì để lại ở đông long đảo. Hai gã đấu thánh đủ để khiến cho bọn họ bó chân bó tay Hơn nữa Tam đại long đảo cũng đã tàn tác Cho dù là thiên yêu hoàng tộc cũng không dám tùy ý ra tay viện trợ nữa đâu Tiêu viêm quay đầu qua Cười cười Nói nói với yêu mình Mặc dù thực lực yêu mình không yếu Nhưng dù sao hắn cũng mới lấy lại được vị trí tộc trưởng Hơn nữa đắc tội với thiên yêu hoàng tộc Cho nên không thể ly khai quá lâu Bởi vậy tiêu viêm cũng không mời hắn giúp đỡ Được yêu mình gật đầu Chấp tay nói với tiêu viêm Một khi đã vậy ta xin chúc tiêu viêm huynh đệ thuận buồm xuôi gió Tiêu viêm cười cười Không nói gì thêm nữa Hắn khẽ vùng tay áo Khoảng không gian ở bên cạnh Liền bị xé rách thành một cái thông đạo Sau đó hắn liền bèn dẫn đầu Chậm rãi đi vào trong đó Mọi người cũng nhanh chóng bám theo Về phần tưởng nhiên sau khi vội vàng Phân phó một số công việc Cũng nhanh chóng xông vào trong thông đạo không gian Trước ánh mắt bất đắc dĩ của đại trưởng lão Trên bầu trời xanh thẳm Những cái đám mây trôi lơ lửng một cách uể hoài ánh nắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống làm cho vạn vật đều tràn ngập một cái hương vị lười biếng. Suy, bầu trời hiếm tính đột nhiên gợn lên từng đợt sóng, không gian dần dần lứt ra thành một cái khe. Từng bóng người chậm rãi đi ra từ trong đó. Rốt cuộc cũng rời khỏi cái lòng đạo chết tiệt kia. Thật không hiểu nổi. Tại sao lúc trước những người này lại di chuyện đến cái lời quái đản đó? Vừa chui ra khỏi không gian thông đạo tưởng nhiên hít thật sâu một hơi khí trong lành, vườn vài ưỡn ngực trên gương mặt tinh xảo có chút ngây ngất. nhìn tưởng nhiên mới rời khỏi long đạo lập tức từ một long hoàng bệ hạ có phần thập phần uy nghiêm đã biến chuyển tầm tính thành một tiểu cô lương tiêu viêm và bọn đám tiểu ý tiên nhịn nhau một cái rồi đành lắc đầu bất đắc dĩ. xem ra mặc dù trở thành long hoàng nhưng tính cách nhà đầu kia đã ăn sâu trong xương tủy. đi thôi nơi này ở trong phạm vi thế lực của liên minh hẳn là chúng ta rất nhanh sẽ về tới tinh vẫn các ánh mắt tiêu viêm quét qua xung quanh sau khi phân biệt phương hướng liền vung tay lên dẫn đến đoàn người bay vút về phía tinh vẫn các lấy tốc độ hiện giờ của đám tiêu viêm đương nhiên là có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung chỉ vài phút ngắn ngủi bọn họ đã bay qua rất nhiều thành thị thế nhưng điều khiến cho tiêu viêm khó chịu là không ít thành thị bị đổ nát dường như mới trải qua một cuộc đại chiến xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi liền mình cũng không hề yên bình sau khi quan sát tình hình thực tế trên đoạn đường, lội tầm của tiêu viêm liền hiện lên một cái ý niệm như vậy. hắn đột nhiên tăng tốc độ, lóe một cái biến mất trên đường chân trời. tình vận các một trong tòa đại điện chủ các ngắm rực lão họa vườn não tổ đan tháp đại trưởng lão đã thể tụ hơn nữa sắc mặt bọn họ thoáng âm trầm, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. trong khoảng thời gian này, 300 trăm tòa thành thị trọng yếu dưới liệt chướng liên minh có một lửa đã bị công kích. mặc dù bên ngoài những đợt tấn công này nguồn từ một số thế lực còn sót lại, nhưng trong đó có cả cương giả hồn điện xen lẫn vào, ánh mắt rực lão quét qua đại điện chậm rãi nói, mơ hồ có một chút giận dữ. Bên phía đan tháp cũng chuyển tới tin tức, thời gian gần đây bị tập kích càng ngày càng nhiều, không ít luyện dược sư gặp phải tập kích cũng bật âm bố tín, là ai gây ra chắc hẳn trong lòng mọi người đều rõ ràng. đám người hồn điện kia càng lúc càng bạo ngược, hai hàng lông mày giống như ngọn lửa lập tức dựng ngược, họa vân lão tổ hung hăng nói, đan tháp đại trưởng lão sắc mặt âm trầm cái gật đầu bình tĩnh như lão cũng bị mấy cái thủ đoạn ti tiện của hồn điện khơi dậy lừa giận, nhưng mà cũng may liên minh sớm xây dựng được đội hộ vệ tuần tra cho nên mới miễn trừ được một số phiền phức. Chẳng qua hiện nay ở bên ngoài ai cũng biết, hồn điện khiến cho thiên phủ liên minh chúng ta mệt mỏi lâm vào hỗn loạn. Một số thế lực vốn định gia nhập vào liên minh cũng bị kinh sợ bởi thủ đoạn của hồn điện trở nên do dự. Nếu cứ tiếp tục như vậy thành danh chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt, dược lão nói. Người có chú ý gì không đàn tháp đại trưởng lão chậm rãi hỏi Gậy ông đập lưng ông Bọn chúng công kích thành thị của chúng ta Chúng ta cũng công kích lại phân điện bọn họ Trong mắt rực lão ánh lên một chút hàn quang trầm giọng nói Hả Nghe vậy thì đám đa đá hành tháp đại trưởng lão Và họa vân lão tổ cũng kinh hãi Mặc dù bây giờ Thế lực của thiên minh phủ không kém Nhưng mà vẫn có chút tranh lệch so với hồn điện Thế mà trong tình hình này Rượt lão còn nghĩ đến việc chủ động xuất kích Tấn công phân điện của hồn điện. Điều này quả thực là chưa từng xuất hiện ở Trung Châu trong nhiều năm qua Dù sao đây cũng là Chuyện sợ đuôi lão hổ Với hung danh của hồn điện thì người khác muốn trốn Bọn chúng còn không kịp Ai có thể dám tới địa bàn bọn chúng Để tự chui đầu vào dọ Mặc dù thế lực hồn điện rất mạnh Nhưng đa số cường giả tập trung tại tổng bộ Cho lên tuyến vòng ngự của phân điện Cũng không khủng bố như mọi người nghĩ đâu Chỉ cần chúng ta tập trung thì không sợ Không thể làm được gì chúng Sự não âm trầm cười hiện tại quả thực, thiên phủ liên minh vẫn kém một chút so với hồn điện, nhưng chênh lệch này không nhiều. Dù phía sau hồn điện còn có hồn tộc, thế nhưng bộ tộc này cũng bị viễn cổ chủng tộc khác giám thị, vì thế họ không cần lo lắng hồn tộc sẽ khua trương giống trống, tiêu diệt thiên phủ liên minh. Trong tay tiêu viêm đã có đà giá cổ đế ngọc mặc cổ độc tuyệt cũng không trở mắt nhìn cổ ngọc rơi vào tay hồn tộc nếu Hồn tộc giám động thủ Cổ tộc đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. haha, lão sư không sai, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hồn Điện quá mức kiêu ngạo, hiện tại cũng nên áp chế lại bọn chúng mới phải. trong lúc mọi người còn đang chầm, ngầm một tiếng cười trong trẻo xuất hiện, vang lên trong đại điện. chợt một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong đại điện, hiển nhiên chính là nhóm Tiêu viêm. Tiêu viêm, thấy thân ảnh hiện lên, mọi người ngẩn ra, sau đó ai lấy đều vui vẻ, xen lẫn sợ hãi. Tiểu tử nhà ngươi suốt cuộc cũng về. À, khí tức của ngươi. Hỏa Vân lão Tổ cười mắng một tiếng đang định đứng lên thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó sắc mặt lão hơi đổi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm kinh ngạc nói: "Nhị Tinh Đấu Thánh." Ánh mắt của đàn Tháp đại trưởng lão dừng trên người Tiêu Viêm lát sau mới thở dài cười khổ. Nửa năm ngắn ngủi, người trực tiếp từ Nhất Tinh Đấu Thánh sơ kỳ Để thăng tới Nhị Tinh tốc độ này rõ ràng là muốn làm cho lão phu xấu hổ không cả mặt mũi gặp người khác a. Sắc lão cũng rất kinh ngạc hiển nhiên không thể ngờ rằng tiêu viêm mới ra ngoài có lửa năm. Mà thực lực lại tăng như vậy, chẳng qua lão cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần, vút vè tròm sâu tỏ mừng ý. Ánh mắt lão chuyển qua bất chợt dừng trên thân tự nhiên đang đứng cách, cạnh tiêu viêm. Mặc dù lão chỉ là một cường giả bán thánh cao cấp, nhưng mà linh hồn lực lượng lại phi thường cường đại, cho nên đương nhiên cảm nhận được sự đáng sợ của tự nhiên. Vị này nà, sực lão đứng dậy trịnh trọng chắp tay với tự nhiên khiêm nhường hỏi khi dược lão đối đãi để cách ký với tự nhiên hóa vẫn áo tổ và đàn tháp đại trưởng lão nhận ra nhân vật kinh khủng nhất ánh mắt ánh lên sự hoảng sợ tiêu viêm mới đi xong ngoài một chuyến sao lại có thể mang về cường giả mạnh như vậy thế dược lão cách sáo như vậy tự nhiên không khỏi có chút lúng túng trước kia là cũng gặp qua dược lão nhưng lúc đó nàng vẫn mang hình dáng một tiểu cô lương lão sư là chính là tự nhiên hồi trước người đã gặp nàng rồi tiêu viêm mỉm cười Chỉ có điều, hiện tại làng chính là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc. Chuyến này tới là giúp chúng ta cướp đoạt tịnh liên yêu hỏa. Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc. Nghe được lời nói này, nội tâm họa phân đáo tổ và đàn tháp trưởng lão đều nhảy dựng lên. Nhìn tiêu viêm bằng ánh mắt chứa đầy vẻ sự khó tin. hiển nhiên bọn họ không thể tưởng tượng được, ắn lại có thể kết bạn với một sự tồn tại đáng sợ đến vậy. Chờ 1477 Bắc Đậu Điện Nhân vật cỡ Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc trong mắt người người đều là cực kỳ thần bí Đương nhiên đừng nói là Long Hoàng mà ngay cả tộc nhân bình thường của bộ tộc này đối với người đời cũng rất thần bí Có thể coi như là truyền thuyết, dù sao thì tộc Thái Hư Cổ Long cũng cực kỳ ít xuất hiện ở Trung Châu Trong thậm chí không ít người, bọn họ giống như là những chủng tộc viễn cổ thần bí cường đại khác Trong đó Long Hoàng thì lại sánh ngang với tộc trưởng cổ tộc hôn tộc. Cường giả cỡ này thì dù mạnh như hỏa vân, lão tổ đại trưởng lão đan tháp đều chưa từng nhìn thấy bản thể của họ. Do đó khi bọn họ nghe được tự nhiên, cực nhiên lại là cổ Long Long Hoàng trong truyền thuyết không thể che giấu được lỗi kiếp sợ hiện lên trên mặt. Hà không ngờ, tự nhiên tiểu thư lại có thân phận bực này, trước lão phù thật có mắt như mù, dược não ngẩn người ra vì lời của tiêu viêm. Sau một lát mới hồi phục tinh thần trịnh trọng ôm quyền hành lễ cười với tự nhiên Được dược lão đối xử cách ký như vậy tự nhiên trái lại có chút không được tự nhiên Nàng biết tiêu viêm coi ông cũng như cha Cho nên tự nhiên không dám lấy thân phận long hoàng ra khoe mẽ trước mặt ông làm gì Lão sư không cần cách ký quá Người cứ đối xử với làng như tiểu cô lương trước kia là được Tiêu viêm cũng biết suy nghĩ trong lòng tự nhiên cười nói với dược lão Nếu như trước đây lão sư đã đề nghị Thì hẳn cuối cùng cũng chọn xong một tòa phân điện để ra tay rồi chứ Nhắc đến chính sự sắc mặt sược lão nghiêm nghị lại gật đầu nói Trong khoảng thời gian này chúng ta tập trung dò xét hồn điện Cũng nhận được rất nhiều tình báo Hồn điện ở Trung Châu có không ít phân điện Trong đó có 24 tòa thuộc loại trọng yếu Chúng gọi là địa sát điện Tòa phân điện giảm giữ ta lần trước chính là một những địa sát điện Điện sát điện Thì vì một cái gật đầu Điều này hắn chưa bao giờ nghe tới Mà trên địa sát điện Còn có bắc đầu điện Đây mới là lời trọng yếu của hồn điện Giờ giáo chậm rãi nói Bắc đầu điện Phần ra làm thiên địa nhân tam điện Thiên điện chính là tổng bộ Nó ở nơi nào thì hiện giờ chúng ta không biết Còn mục tiêu chúng ta ra tay lần này Chính là nhân điện trong bắc đầu điện Nhân điện viêm thì thầm một tiếng rồi hỏi thực lực nhân điện thế nào? Địa điện điện, nè, lời phó điện chủ hồn điện quản hạt. Mà nhân điện chính là chỗ của đại thiên tôn nhị thiên tôn quản lý. Đường nghiền cũng không ngoại trừ. Hồn điện gia tăng lực phòng ngự, sược lão trả lời. Lúc trước tam thiên tôn chết trong tay ta. Nhị thiên tôn cốt u thánh giả cũng chỉ có thực lực là bán thánh cao cấp. Còn đại thiên tôn kia, nếu giờ chạm chán thì cũng không sợ hấn chút nào. Xem ra điện này cũng dễ thu thập thôi." Tiêu Biểm cười nhẹ trong giọng, cười còn mang lẫn sự lạnh căm. Mối thù của hắn đối với hồn điện Sôn tận xương tủy. Những năm gần đây, nhiều lần chúng rộn hắn vào chỗ chết, suýt chết nữa, chịu cảnh làm thức ăn cho chim, có lẽ cũng nên đòi lại chút công đạo của những lần đó rồi. "Chuyện phá hủy nhân điện lần này giao cho con đi, liền mình còn cần cường giả bảo vệ tránh hồn điện cũng làm chuyện giống chúng ta, cho nên hiện giờ vẫn còn hy vọng họa vân tiền bối tọa trấn nơi đây. tiêu viêm chuyển sang hướng họa vân lão tổ cùng đan tháp trưởng lão rồi nói: ta cùng con đi. nhân điện có nhiều bí ẩn, cho dù là bản đồ thì cũng rất khó tìm thấy. sực lão nói với giọng thoáng ngập ngừng. cũng được. nghe vậy tiêu viêm hơi tần ngần nhưng cũng gật đầu. hiện giờ bên cạnh có tự nhiên, cường giả tứ tinh đối thánh nên cường giả có thể uy hiếp họ ở trung châu cũng không còn quá nhiều chỉ sợ chính điện chủ hồn điện cũng khó có thể đánh bại nàng lấy đi tính mạng của những người ở đây một khi đã vậy các người nghỉ ngơi trước đi đợi một hai ngày hồi phục xong lại ẵm xuất phát đánh nhân điện dược lão vớt dầu hùng quang lóe ra đã nhiều năm rồi ông cùng tiêu viêm đều trốn đông chạy tây trong sự truy đuổi của hồn điện cuối cùng cũng hết khổ nếu không báo đáp gấp trăm ngàn lần mối thù này sao có thể bằng lòng cho được phụ thân Tiêu Viêm nhìn vào hư không Thấy tiêu, tiêu đang vui vẻ chạy tới Thì trên mặt cũng là lỡ lụ cười ấm áp Hắn vội vàng tiến đến ôm lấy thân hình bé bọc Vào trong lồng ngực Một cái cảm giác ấm áp chậm rãi trong lòng Phụ thân, mẫu thân đâu Tiểu tiêu tiêu mở đôi mắt to đèn nhánh nhìn Phía sau tiêu Viêm Xáo rắc tìm bóng dáng ai đó Hả, mẫu thuần còn đang tu luyện Đợi nàng tu luyện xong lại về thăm tiểu tiêu tiêu Tiêu viêm cười híp mắt đáp Khi ôm tiểu tiêu tiêu miệng hắn đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc Hắn phát hiện năng lượng màu bạc vốn chạy trong Bắt nháo cơ thể lung tung của cơ thể cô bé Dần dần an tĩnh lại Hơn nữa dựa theo chuyển biến của tâm thần của con bé thì đã dần dần biến hóa Thiên phú tu luyện của tiêu tiêu rất mạnh Hơn nửa năm ngắn ngủi con bé đã điều khiển được nguồn năng lượng trong cơ thể Bây giờ đã là một cường giả đấu tông hàng thật ra thật rồi đấy dược lão bên cạnh mỉm cười nói đấu tông tiêu viêm vuốt tóc tiểu tiêu tiêu lại nhịn không được cười khổ một tiếng năm đó khi mình đạt đến đấu tông chẳng biết phải trả bao nhiêu gian khổ mà tiêu tiêu căn bản cha vai làm gì cũng đạt được cấp độ này hồi tưởng lại và thực sự làm cho người ta muốn bật khóc đi mà thêm nữa con bé cũng rất nhạy cảm và hứng thú với luyện dược thuật ta định đợi nó lớn hơn một chút sẽ truyền thụ phần quyết cho nó Sau đó tìm cho nó một cái loại dị họa chậm rãi thuần phục. dược lão nhìn, tiêu tiêu bằng ánh mắt tràn đầy tự ái rồi cười nói. Người quán luôn chiều nó rồi. Tiêu viêm không biết làm sao, hắn mặc kệ tiêu tiêu trong lồng ngực đang tò mò nhìn tự nhiên. trợn mắt to mắt nhỏ, hắn lắc tay một cái lấy ra bình ngọc. Bên trong bình có một giọt chất lỏng kim sắc lơ lửng, mơ hồ phát ra dao động cực kỳ kinh khủng. Đây là... Thấy giọt máu trong bình ngọc sắc mặt dược lão hơi đổi. Ông có thể cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó Tình huyết của một vị đã lựa bước Bước chân vào cạnh giới đấu đế để lại Tiêu viêm cười rồi ném cho dược lão Nếu như lão sử dụng thì có thể nhanh chóng đột phá đến nhất tinh đấu thánh Dược lão cẩn thận tiếp lấy bình ngọc lộn qua lộn lại ngắm nhìn hồi lâu Hiển nhiên ông đang do dự Thứ này quá mức chân quý Không chỉ với ông mà đối với tiêu viêm cũng mang đến chỗ tốt không nhỏ Còn đã dùng qua một lần Hiện giờ dùng thêm hiệu quả không lớn Lão sử dùng rồi nhanh thủ Tranh thủ mấy ngày này Luyện hóa nó Sau khi luyện hóa xong chúng ta đi nhân điện Quyết tẩy lời này khỏi Trung Châu Tiêu viêm mỉm cười không đợi sực lão nói thêm Xoay người kéo tự nhiên và tiêu tiêu ra sân Sực lão nhìn bóng lưng tiêu viêm Lát sau ông mới cười không một tiếng Lắm bình ngọc trong tay Trong lòng cực kỳ ấm áp Mấy ngày kế tiếp Tiêu viêm vẫn ở trong tình vẫn khác Lúc rảnh rỗi hắn truyền một ít đấu kỹ cho tiêu tiêu Rồi phát hiện ra thiền phú kinh người con bé làm cho hắn kinh ngạc không thôi Mà cũng là lần đầu tiên hắn biết đến sợ trên đời Chỉ ép e rằng đây mới thực sự là thiên tài Cách gọi là thiếu liền thiên tài Làm đó ở Âu Thản Thành So sánh thì phải gọi tiểu tiểu hiện thời là sư phụ Năm ngày trôi qua Tiêu viêm coi như là hưởng thụ tư vị một người cha Cảm thụ Đột nhiên làm cho hắn cảm giác được bạn tâm Dần dần thành tục một cách chân chính Hiện tại hắn không thể tiếp tục làm ra hành động Theo cảm tính như hồi thiếu liên non nớt Mà phải biết suy nghĩ kỹ càng Đến ngày thứ 6 Dược lão xuất quan Nhìn khí thế mênh mông vô bờ của ông phát ra Tiêu viêm biết ông đột phá thành công tới Cảnh giới nhất tinh đấu thánh Đột phá đối với dược lão Tiêu viêm cảm thấy không ngoài ý muốn Dược lão nguyên đã tích trữ vô liếng rất nhiều lắm Thêm tác dụng của tình huyết yêu thánh Thì việc thăng cấp Là chuyện đương nhiên Một ngày sau khi Dược Lão đột phá, đám tiêu viêm lặng lẽ biến mất khỏi tinh vấn các. Chỉ một ít người thuộc cao tầng mới biết được hành động đầu tiên của thiên phụ liên minh nhằm vào hồn điện suốt cuộc triển khai. Táng thì Sơn Mạch là nơi giao nhau của Trung Châu và Đại địa vực Tây Nam. Bởi vì địa hình nên dẫn đến âm khí rất nặng. Mà bên trong đó lại pha lẫn khí tức, thi khí đậm đặc bởi vì đó là phương viên mấy ngàn dặm. Ở đây đều là người dân xung quanh dùng nằm nghĩa địa mài táng thi thể. Cho nên táng thi sơn mạch cũng là một cái sơn lĩnh quỵ xị được tạo lên bởi mộ phần. Tình hình chung thì nó là một cái nơi tĩnh mịch, ít người lai vãng, không ai vui vẻ tới nơi này. quỷ khí dây đặc đến thế làm gì? Vèo Bầu trời yên tĩnh, bỗng có vài tiếng xe gió vang lên, lùa khoảng chớp tắt, ở chỗ sâu nhất trong dãy núi. Bỗng có mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra, họ nhìn nhau chỗ sâu nhất của dãy núi Lời đó, cái gối ôn tùm, thuần một màu xám, không gian nơi đó trong lúc mơ hồ vẫn nhìn ra chút vạn vẹo. Bắt đầu, nhân điện nằm ở chỗ sâu nhất táng thi sơn mạch. Tuy có bố trí không gian bình chướng nên một khi vào sẽ bị phát hiện. sực lão vừa nói về chị, tiêu viêm khẽ gật đầu, liếc nhìn tự nhiên, nàng cười cười, rồi vẫy nhẹ téo. Viến không gian đang im lặng, bỗng lội lên một trận sao động biến thành một cái lồng xàm thật lớn bảo vệ kímip phiến địa vực này tiến vào không lưu lại người sống tiêu viêm khép ngẩng đầu trên khuôn mặt sắt ý lạnh giá hồn điện sau mười mấy năm mới có thể trả thù có tính là quá muộn hay không chương 1.478 huyết tẩy nhân điện. Trong không gian hơi vặn vẹo, đó là một cái vùng đất khổng lồ đen kịt. Bên trên ngẫu nhiên xuất hiện một cái vài điểm sáng màu trắng sẫm, rõ ràng là những cái bộ hải cốt gãy vỡ. Khung cảnh hiện rõ khí tức quỷ dị và âm lạnh. Ở trung tâm vùng đất khổng lồ ấy có một cái tòa điện phủ cực lớn màu đen đứng lặng yên, sừng sững như một con mãnh thú viện cổ đang phụ phục từng luồng gió mang mùi vị đáng sợ chậm rãi tràn ngập khắp vỉn không gian bị phong tỏa bên trong đại điện màu đèn có vô số sợi xích thô to đèn kịch kéo dài chấm sâu vọng lòng đất mà phía trên những cái sợi xích cũng thoáng có một cái luồng khói đèn lượn lờ xung quanh thoáng nhìn lại hội tụ thành hình người thỉnh thoảng phía trên sợi xích lấy lên một cái tia sáng bóng rồi cuối cùng bắn vào trong sương mù làm cho đám khói đen càng thêm chân thật. Cả khu vực chìm trong vẻ im lặng khác thường, một bầu không khí quỷ dị bao trùm làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng loạt xoạt. Sự yên tĩnh này không biết kéo dài được bao lâu thì đột nhiên có mười mấy luồng khói đen phía trên những cái sợi xích cò rút lại, hóa thành mười mấy bóng người. Sắc lạnh Những người này liếc nhau Một lượt thân hình chật động Rồi tụ lại một chỗ Đi thôi, chúng ta lên đi ra Chấp hành nhiệm vụ Hy vọng lần này có thể mang về đầy đủ linh hồn Một người nhìn như đầu lĩnh Của cả đám người nói với giọng khản các Hồi trước liệu lão quái Đánh lén mấy cái tòa thành thị của thiên phủ Không những mang về đầy đủ linh hồn Mà còn được thiên tôn đại nhân trọng thường Hay là bây giờ chúng ta đi huyết Tẩy vài thành thị thiên phủ nhỉ Một người trong đó cười âm trầm, Ừ nhớ ký Lúc đó không cần giữ lại người sống Vị đầu lĩnh kìa Nói rồi cười lạnh lẽo Hắn chậm rãi gật đầu rồi vung tay lên Hơn mười cái nhân ảnh liên tiếp Hóa thành từng luồng khói đen dữ dội Lướt ra khỏi mảnh không gian Nhanh như chớp Rầm Nhưng mà Ở nơi bọn họ sắp xung ra Thì không gian xung quanh thân họ Đột nhiên động lại sụp đổ Mười đạo nhân ảnh Ngày lập tức la lên Cũng không được một tiếng Lực liền bị lực ép của không gian sụp đổ biến thành hư vô. Xèo, Hay cả đám người kia đã bị mai một một cái lỗ khổ hổng cực lớn chậm rãi mở ra, có mấy bóng người từ đó bay ra dẫm mạnh lên mảnh đất hắc ám bên dưới. Ồ. Khi đám Tiêu Viêm vừa mới vào không gian thì một tiếng kêu thê lương truyền ra từ cung điện truyền. Bên trên những kích sợi xích quất ra cái ánh mắt thầm trầm nhìn vào họ. Dám xông vào hồn điện của ta muốn chết Từng tiếng quát trói tay Âm u trầm trầm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian Rất nhiều bóng người xuất hiện Ở phía trên sợi xích Chúng không đợi bất kỳ lời vấn phó nào Trực tiếp hóa thành tia chớp Màng theo kinh phong mãnh liệt Đánh tới đám người tiêu viêm một cách dữ dội Một đám Vật hy sinh đùa vui một chút cũng được Thế thế tiêu viêm cười mịm Giờ phun ra một biển lửa Một cái luồng khói đen hễ cứ bày tới phạm vi 10 trượng gần biển lửa thì trong vòng 3 nhịp thở đều lập tức hóa thành hư không. Thậm chí những đám có thực lực yếu kém còn không kịp há miệng lên kêu một tiếng lìa biến mất. Biển lửa tràn ngập làm bóng đèn đang lao tới phải giật mình dừng lại. Bây giờ bọn chúng hiểu được đám người này không phải ngông cuồng tiến tới tìm chết mà là đến chuẩn bị thực sự kỹ càng. Đám khốn nạn dám dừng ngoài ở hồn điện chán sống rồi sao? Các thiên tôn bắt lấy chúng cho ta. Trong cùng điện lớn chuyển ra một tiếng gầm lớn có vẻ Quen tai bỗng có người Lao ra từ lội điện Nhanh như trước Sau đó trôi lội ở chân trời Phía đám tiêu viêm đằng sau biển lửa hà hà, Chỉ một đám thực lực đấu tôn cũng dám Đem ra Cốt u lão quỷ hay là người tự thân xuất mã đi Tiêu viêm cười to như sấm Trực tiếp vàng vọng cả toa đại điện Trong tiếng cười to Hắn bước ra một bước xuyên thẳng biển lửa không lồ mấy trăm trượng Đứng giữa không trung bàn tay như thế lắm lại đám hồn điện thiên tôn không gian trong nháy mắt bị còn lại một bàn tay bóp lấy. Rầm. Theo một trường của Tiêu Viêm, hơn 10 thân thể thiên tôn của hồn điện lộ tung trong nháy mắt, thành từng cơn mưa máu tràn ngập chảy xuống, thậm chí linh hồn của bọn chúng cũng bị áp lực không gian đè ép đến vỡ nát. Lấy thực lực nghị tình đấu thánh hiện giờ của Tiêu Viêm, mấy cái mặt hàng cỡ đấu tôn chẳng có năng lực nào ngăn trở. Hả? Hai tâm diễm, sau một trường tiêu viêm kinh dị tốt lên một tiếng vì hắn phát hiện không gian sụp đổ đó. Đó phần thân ảnh còn tồn tại hơn nữa trên thân thể người này xuất hiện một ngọn lửa màu xanh thẫm lượn lờ hắn vừa nhìn biết lai lịch ngọn lửa này người là mộ cốt lão nhân trên mặt tiêu viêm hiện lên vẻ trào phúng vung tay lên bóng người kia bị một chảo vô hình đánh lên làm tan biến màn hỏa diễm màu xanh lộ ra hình dáng quen thuộc chính là người từng ba lần bốn lượt gây phiền toái cho tiêu viêm hơn nữa còn muốn cấp lấy đi quán quân đàn hội của mộ cốt mộ cốt lão nhân Tiêu viêm, tiêu viêm lòng thầm kinh ngạc, còn một cốt lão nhân lại kinh hãi đến mất tái mặt. Từ lúc tranh đoạt tam thiền diễm em thất bại, hắn bị phái ra làm việc linh tinh trong điện, thường đi thù thập linh hồn ở Trung Châu. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nghe tin tức ngẫu nhiên với tiêu viêm, nhưng lại nghĩ rằng người ta phóng đại mà thôi. Chưa bao giờ tìm hiểu sự thật, nhưng bây giờ hắn tìm mới hiểu được cách gọi là phóng đại đến giờ không ngờ đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy rồi đấu thắng, người đã tiến vào đấu Thánh sao? một Cốt lão nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt, cảm thấy thanh âm của mình run rẩy, chỉ mới làm ngắn ngủi mà thôi cộng thêm tình trạng luôn bị đuổi giết trốn đồng trốn tay, thế mà tên tiểu bối này mạnh mẽ đến mức độ này rồi, hà hà, nhiều năm không gặp nhá. Ta thấy tiếc nuối dù sao thì hạnh tâm diễm cũng là dị hòa, lưu lại trạng người nhưng người cũng chỉ là vi phạm của trời. Bây giờ đã gặp thì lên chào chào nó ra đây. Tiểu Viêm cười nói không chút khách khí, bàn tay trực tiếp đặt trên đầu một Cốt lão nhân một lực hút kỳ lạ trong lòng bàn tay bùng phát ra mạnh mẽ rút hại tâm diễm cơ thể mộ cốt lão nhân tiêu viêm người dám xông vào hồn điện của ta đã xông vào u minh địa ngục muốn chết ngay lúc tiêu viêm muốn hút hại tâm diễm thì từ trong toa điện truyền đến một cái tiếng rống cực lớn một bóng đen chợt lao ra điên cuồng thì ra là những sợi xích khổng lồ đen nhánh trừng trăm trượng giống như Thế còn độc long xuyên thủng không gian dữ dội lướt tới tiêu viêm chỉ thực lực bán thánh mà cũng dám biểu xấu Cốt u lão quỷ, người quá đều cao bản thân rồi Thấy sợi tích đó Tiêu viêm ghẽ lắc đầu, còng ngón tay Một cái tiếng lộ chậm thấp vang lên Sợi xích khổng lồ như chúng một cái đòn nghiêm trọng Bị đánh bật ngược lại rồi va chạm vào cự điện Gây lên tiếng âm âm Đi ra Một chưởng đánh gãy công kích của cốt u thánh giả Bàn tay tiêu viêm co lại thanh trảo Một cái đoàn họa diễm màu xanh thẫm Không ngừng sinh sôi nhảy múa Rút ra từ cơ thể mỗi cốt lão nhân Đến sau đó hắn cũng khuyệu xuống, hơi thở đất quáng hiện nhiên đã bị một đạ kích chí mạng. Tiêu viêm lão phu liều mạng với ngươi, hải tâm diễm bị cướp đoạt ánh mắt mộ cốt lão nhìn đỏ lên, thân thể phịnh lớn hiện nhiên muốn tự bạo. Người bây giờ ở trước mặt ta tư cách tự bạo cũng không có. Tiêu viêm lạnh lủng liếc lão quỷ tùy tay, vật lên một cái luồng kinh phong đáng sợ, đánh mạnh lên thân thể mỗi cốt lão nhân, sức mạnh kinh hồn trong chốc lát đã biến thân thể của y thành xương máu. Hồn điện tôn giả từng đuổi giết tiêu viêm chật vật Bây giờ Ngay cả tư cách muốn tự bạo Trước mặt tiêu viêm cũng bị tước đoạt mất Bởi vậy quả thật là thay đổi Nghiêng trời lấy đất Chấn vỡ thân thể và linh hồn Của mộ cốt lão nhân xong Tiêu viêm nhìn qua Rồi đưa hải tâm diễm lên miệng Luốt ực một cái Lấy thực lực quán bây giờ Thì một dị hoạ nhỏ nhòi Không làm tăng thực lực được lên bao nhiêu Nhưng khi thi triển ra vật nộ hỏa liên thì vẫn cần đến dị hỏa. Mặc dù hóa sinh hỏa không kém là bao nhưng chỉ khi có hải tâm diễm thì tiêu viêm mới có thể thi triển được ngũ sắc hủy diệt hỏa liên một cách chân chính. Tiêu viêm, hôm nay đây chính là lời trồn chân của các ngươi. Sau khi tiêu viêm nuốt hải tâm diễm, cốt u thánh giải hiện lên trên công trung âm trầm quát lạnh. Thật có lỗi, hôm nay ta đã tính huyết tẩy nơi đây rồi Tiêu viêm ngẩn đầu nhẹ giọng cười với cốt u thánh giả Tự nhiên nhiễu loạn không gian khu vực này Xem như bọn người kia có không gian ngọc sạn gọi về cương giả hôn tộc Cũng không có bất cứ hiệu quả nào Chỉ bằng mấy tên tiểu bối này sao? Nghe vậy cốt u thánh giả sận quá hóa cười nhiều năm như vậy trôi đi Bây giờ tiêu viêm cũng dám nói huyết tẩy hồn điện quán Đương nhiên ta biết rằng nơi đây không tới lượt ngươi làm chủ Tiêu viêm không quan tâm đến ánh mắt của hắn nhìn thẳng với cung điện màu đèn kia thật như nói. Cái gọi là đại thiên tôn kia cũng đừng trốn tránh làm gì. Tiêu viêm ta đã quyết định huyết tẩy rồi đấy. Hừ khẩu khí thật lớn. Người cho rằng đạt tới cấp độ đấu thánh. Có thể muốn làm gì thì làm lấy ư. Hồn tộc ta muốn trừ khử người khác. Chỉ làm cái vất tay mà thôi. Âm thanh cứng rắn của tiêu viêm vừa dứt lời. Thì sâu trong... Cùng điện vang lên một cái tiếng hừ lạnh Như vang chợt một cái đám khói đen dày Đặc bùng phát ra Bên trong đám khói đen là một cái màn Thân ảnh gầy giống như là một bộ xương hiện ra Thân ảnh thường lão ốc cũng, cũng là mang theo Khí tức âm trầm lạnh lẽo cổ Xưa chậm chậm bước ra